Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Pháo Dương phun ra một ngụm máu tươi, pháo âm vội vã kéo pháo Dương lùi lại phía sau, đồng thời lại tung hai cú đấm ra, ép Trương Đức lùi lại. Bỗng nhiên, tiếng hò reo kinh thiên động địa từ bên ngoài truyền đến, bốn người ngang trấn dẫn theo 18 đệ tử mặc giáp vàng xông vào, giống như chém dưa thái rau vậy, hễ thấy người là chém. Sắc mặt trường Đức hơi thay đổi lầm bẩ hắn có được rồi lời đồn quả như là thật hắn có được 3.000 bộ quần áo giáp vàng rồi ngào chuấn vùng dào chém đứt đầu của một tên trong số đó hét lớn giết không chờ mua kẻ nào Lý Thành lôi mặc bộ giáp đ giống như cỗ xe tăng sông vào rất giống với tàu hoaa cao tốc đang chạy những người đứng chắn trước mặt đều bị hút bay ra ngoài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 Là tao đánh giá thấp mày nhưng chút thế lực này của mày Mà đi so sánh với những thế lực khác trên thế giới Thì chỉ có thể xem là bé nhỏ Không đáng nhắc tới Đệ tử của mày đã giết hai thuộc hạ của Pau Mày ở đó đợi chết đi nhé Lao Thuần hỏi Pau là kẻ nào Mày không giết tao thì tao sẽ nói cho mày biết Vốn dĩ Lao Thuần cũng dự định đưa ông ta vào nhà Lao Gật đầu nói Được Tôi không giết ông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 Đa số mọi người có mặt ở đây đều đã bị dọa cho sợ mất hồn mất vía. Nghe thấy giọng nói lạnh bằng như thế này xong, họ càng sợ đến mức không dám cử động. Làm cho! La là thuần hư lạnh một tiếng, đấm một quyền lên bóng người bằng xương máu. tia xét xẹt xẹt ảnh lên, bóng người đó đã bị đánh tan, biến thành xương máu rơi xuống tấm thảm. Phó âm ở bên cạnh con mày nói Thủ đoạn này khá tả mồn, bọn họ là người nước ngoài,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 Quả quyết đánh một trận, một tiếng nổ lớn vang lên, chân khí mạnh mẽ lan ra, bàn ghế trong cả căn phòng, thoáng cái đã vỡ nát, đến tấm thảm dưới đất cũng bị lật tùng, một mảng hỗn độn. Đúng lúc này, đường hiệp lặng lẽ xuất hiện phía sau lưng dịch hải làm, đâm thanh kiếm màu xanh đen vào giữa lưng hắn. À! Ông lão sợ hãi hét lên hai tiếng, bổ nhào về phía dịch hải làm, thì ra ông ta bị cầm.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 Đâm kiếm về phía dịch Hải làm dịch Hải làm đã có chuẩn bị từ trước hắn dương ngón tay ra kẹp lấy mũi kiếm của đường Hiệp dùng sức bè gãy sau đó vùng tay đâm vào đầu của đường Hiệp sự việc này thật sự quá nhanh đường Hiệp phản ứng lại không kịpống thấy sắp bị đâm chúng đột nhiên cho mặt cậu ta vang lên một tiếng canhphi đao của là Thuần đã đánh bay mũi kiếm đường Hiệp nắm bắt cơ hội quay người bỏ chạy chạy đi đâu à Dịch Hải Lam còn muốn đuổi theo Nhưng đột nhiên Có một tia sáng màu vàng Lué lên trước mặt hắn Chán hắn lập tức có máu chảy ròng dòng Nếu không phải hắn thua người lại kịp thời Có lẽ đã bị phi đào đâm xuyên qua đầu Sau khi định thần lại Hắn sợ tới mức toát mồ hôi lạnh La Thuần búng lên cây phi đao trong tay Nói Hai người lập tức rời khỏi tè trầu Bằng không Tôi không ngại cho hai người chết Ở nơi xa xứ đâu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 Trên không trùng đột nhiên xuất hiện một bóng người người đó còn chưa hiện thần kinh khí mãnh liệt đã bổ nhào xuống đầu La thuần thân thủ nhanh đấy là Thuần thầm thấy kinh ngạc anh bước lên trước một bước chắn trước người dịp bằng s sấm sé bàn ra giữa hai tay anh thoangng thái đã nã về phía đối phương người đó không dám đánh trả mà biết điều rốt l La Thuần cảm thấy hơn nửa sức mạnh của mình đánh vào không khí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 Chúng đang bị kiềm quang đốt cháy đỏ rực. Ngao Trấn cầm một cái khoan sắt ở một bên lên, bò vào trong đó. Thoáng cái, cái khoan đã bị nung chảy. Cậu ta không khỏi líu lưỡi nói. Hình như năng lượng hơi bị mạnh quá. Là thuần thấy khá hài lòng. Anh thạc cụp sắt đen lấy được từ trong kho báo lớp nùa vào bên trong. Dưới sự nung chảy của năng lượng nóng rực, khối sắt đen này còn không thay đổi màu sắc. Ngao Trấn ngạc nhiên hỏi.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 để khắc 18 phổ trận phòng hệ sau đó lại mất 5 ngày để khắc hơn 30 phổ trận kim hệ kim thường lạnh lẽo có thể tăng sát khí cho kiếm quá trình khắc phổ trận nhàm chán mà đơn điệu ngào chấn vốn không có hứng thú với phổ lực nên xem một lúc là lặng lặng bỏ đi là thuần tập trung tinh thần không ngừng dẫn phổ lực khắc các đường nét màu vàng kim trên thân kiếm may mà anh có nhãn lực cực tốt luyện khí sư bình thường phải mất nhiều năm mới có thể luyện được khả năng khắc các đường mảnh nhiều vậy. Nhưng với anh thì không thành vấn đề. Sau vẹn vẹn 10 ngày, cuối cùng, anh đã hoàn thành thành kiếm ám sát này. Lao Thuần rót chân khí vào, thân kiếm ánh lên tia sáng màu vàng, khẽ rùm lên, cũng có thể coi là một pháp khí đẳng cấp. Đáng tiếc, nó vẫn chưa đủ hoàn hảo. Lao Thuần biết, quá ít phủ trận, dù cho hài lão thành cũng chưa thể lấy trộm được bao nhiêu sách quý phủ trận. Vì vậy,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 Thật là đẹpệt Khải làm giống như tán thưởng một thứ đủ gốm hoàn hảo ngắm dịp bằng dùng từ đầu đến chân vươn tay với venn áo lông của côị bằng dùng nhắm mắt lại hít sâu nhầm đọc tĩnh tâm quyết của vô cực ân pháp cô tuyệt đối không khuất phục áo lông nơi eo chậm rãi bị venn lên lộ ra phần rốn và chiếc éo tho nhỏ ánh mắt của Diệt Khải làm thoáng chốc trở nên tham lam vô cùng ngón tay kích động đang run d dày nhẹ, nhẹ những ngày này cô Dù nằm mơ, hắn cũng muốn có được cơ thể của Diệp Bằng Dùng, hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được. Lộ tình phẫn hận nói. Tao sẽ tự tay giết mày. Dạy Khải làm như không nghe thấy, trong mắt chỉ có ra thịt Diệp Bằng Dùng lộ ra càng lúc càng nhiều. Đằng sau, trợt vang lên một giọng nói lạnh bằng. Tôi khuyên anh, tốt nhất nên dừng tay lại. Dạy Khải làm cứng đòi người, thình linh quay người nhìn lại.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 Dịch pháp lòng đột ngột nhấc trường đao trong tay lên. Trên trời bỗng lé lên một tia chớp, liên kết với trường đao của dịch pháp lòng, bổ về phía La Thuần. Sớm chớp âm âm phổ đầu đánh xuống, tràn đầy uy thế. Bốn đại tử nhóm Lý Thành Lồi, đồng loạt đứng chắn cho người La Thuần chống đỡ. Âm, một tiếng vang dội bốn người bị đánh văng ra ngoài, toàn thân trái đen, bị thương nặng. Cao thủ đứng phía sau dịch pháp lòng, xông về phía bốn người Lý Thành Lồi,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 thân hình đột nhiên chậm lại. Dịch tiến sinh hãy yên tâm ra tay, người này cứ giao cho tôi. Giọng nói của bầu vàng lên, gã nhẹ nhàng phất tay. Trong phút chốc, đồ lòng cảm thấy như mình bị rơi vào vũng bồn, không khí như đặc quánh lại, tròi lấy tay chân mình. Tao giết mày trước. Dịch pháp lòng đã bị đồ lòng gây hỗn loạn đến mất kia nhẫn, vùng đao chèm đến giữa lưng đồ lòng. Lần này, đồ lòng không tránh kịp, chỉ có thể dừa kiếm lên đỡ. Ẩm vang một tiếng, cả người đồ lòng như bị điện giật, thân hình dường lại dây lát giữa không trùng. Hồ Thánh Thình lình ra tay, cười lớn nói <cười> Đồ lòng, cuối cùng mày cũng khó tránh khỏi cái chết. Cả người lão tràn đầy khí thế, quy lực của một quyền giống như mang theo sức mạnh của đất trời, trước mắt đã đến phía sau lưng đồ lòng, năm đấm kèm theo tiếng gió rít rơi xuống đỉnh đầu đồ lòng. Thoáng trong phút chốc,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 Dịch pháp lòng dơ thanh đao dài lên cao. Đột nhiên, trên đầu có tiếng sớm đánh ấm ấm. Chẳng biết lúc nào sắc trời đã trở nên âm ồ. Những đám mây đen quần quận che kiến bầu trời, thỉnh thoảng lại lóe lên tia chớp. Đến cả ông trời cũng muốn giúp tôi. Dịch pháp Long cười ha hà, hà. Bỗng có một tia sét xuất hiện trong tầng mây, bị thanh đao dài trong tay ông ta hấp dẫn. Tia sét giống như một con rồng khổng lồ đánh xuống đầu phó dương. Lão Dương Lão Thuần hoàng hút hét lên Chỉ cảm giác đầu đau như sắp nứt ra Trước mắt tối sầm Xuyết nữa hồn mê bất tỉnh Phó Dương thấy con rồng sét lao đến Mà chẳng thể tránh thoát Bèn tiếp tục vùng cú đấm sông tới Bỗng nhiên Bốn bóng dáng xuất hiện ở bên cạnh ông ta Năm người cùng nhau ra sức chống trọi Trực tiếp va chạm với con rồng sét khổng lồ kìa Âm Âm thanh tựa như tiếng tên lửa phát nổ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 gần như có một con rồng khổng lồ đang bay lượn giữa những đám mây đen. Đoàng, tiếng sét đánh vang lên rất to, một tia sét còn thô hơn cả cột đồng bổ thẳng xuống, toàn thân La Thuần chìm trong ánh sét, anh vừa vung thanh kiếm dài trong tay, lập tức có người bị nổ thành cát bụi. Sắc mặt dịch pháp lòng thay đổi rất nhiều, ông ta hét lớn, "Chúng ta cùng liên thủ không chê hắn." "Được." Hồ Thánh đáp lời. Đột nhiên quay lương bo chạyâ Pháp Long đánh được một nửa thì mới phát hiện Hồ thánh không hề sông lên ông ta qua to một tiếng vội run lui về phía sau nhưng La Thuần đã dẫn dắt hàng vạn tia lối điện khổng lồ bổ xuống dịch Pháp Long cực chăng đã hết ẩn lên gắng sức vùng đauo ng đón hai chùm sáng va chạm giữa không trùng tia chớp trói mắt khiến mọi người xung quanh phải nhắm mắt né tránh cho lấy lúc bọn họ mở mắt ra Chỉ thấy dịch pháp lòng chật vật chạy trốn, khắp nơi đều là xác chết. Lạ thuần mất sức, anh quỷ dạp xuống đất, Diệp bằng dùng thì đã giả nùa, hơi thở rất yếu, cứ như sẽ tắt thở bất cứ lúc nào. Sô nương! Bốn người Lý Thanh lùi vọt tới, nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp bằng dùng thì đều đau đớn khôn cùng. Lộ tinh chợt nhớ tới cái gì, vội bảo Tôi nghe nói, gần thủ đô có một đạo sĩ rất am hiểu về đạo pháp quỷ thần,